Trường 261 Là ông ta tự ngã xuống Nhà họ đường Triệu Thanh Bích bưng một bát canh Vẫn còn nghi ngút hơi nóng Đi đến cửa một căn phòng trên tầng 2 như Ngọc Mẹ có thể vào trong được không? Giọng nói của bà ta nhẹ nhàng thận trọng Trong căn phòng không đáp lại một chút đồng tĩnh gì Bà ta nhíu mày Sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong Trong phòng không có ánh đèn Chỉ là một màu tối mờ mịt Triệu Thanh Bích vươn tay bật công tắc trên tường, lúc này, trong phòng mới vang lên một giọng nói lạnh lùng. Không được bật đèn. Trong lòng Triệu Thanh Bích có chút run lên, vội vàng thu tay lại, sau đó cố gắng mở to hai mắt để tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng tối mở mịt. Như Ngọc, mẹ nấu cho con bát canh này, con mau ăn đi, được không? Con đã nói rồi, con không ăn. Nhưng mà... Triệu thanh bích bước lên phía trước, vẫn muốn nói gì đó, đột nhiên có một thứ gì đó rơi cạnh chân của bà ta, khiến bà ta sợ đến mức hét lên, bát canh không cầm chắc trong tay rơi xuống sàn nhà. Bát canh vỡ tan, canh đổ ra ngoài. Mau cút đi. Những lời chửi bởi vẫn không ngớt, chìm trong sự lạnh lẽo thấu xương. Triệu thanh bích không nên nổi cơn giận dữ, quay người bước đi. Đèn bật lên. Căn phòng tối mở mịt lập tức sáng lên. Lúc này, Triệu Thanh Bích mới nhìn rõ được người đang nằm trên giường, khuôn mặt tái mét đi tới gần, vò đầu mắng chửi. Chu Như Ngọc, tại sao con lại không khá lên được vậy? Chỉ vì một tên Vi Vịnh Phong mà khiến con khinh rẻ bản thân mình như vậy sao? Con đang tự giết chết mình rồi, Vi Vịnh Phong thậm chí còn không thèm nhìn con đến một cái. Chu Như Ngọc nằm trên giường đầu tóc rối bù, không còn sức sống. Hoàn toàn không còn dáng vẻ phấn chấn như trước đây. Nhìn thấy bộ dạng cô ta như vậy. Nhưng dù sao cũng là con gái ruột của mình, con tức giận trong lòng triệu thanh bích đã giảm đi phần nào. Bà ta thở dài, rồi ngồi xuống mép giường, đau khổ nắm lấy tay chu như Ngọc. Như Ngọc, nếu tinh thần con cứ xa sút như vậy thì tất cả những gì chúng ta làm trước đây sẽ ủng phí. Mặc dù bố con vẫn chưa tỉnh, nhưng đường Nhã Phương đã chuẩn bị đưa ông ấy qua Mỹ để chữa trị rồi. Nó không chừng một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, như vậy chuyện của chúng ta sẽ không thể giấu được nữa. Ngay đến đây, cuối cùng thì Chu Như Ngọc cũng có phản ứng lại, cô ta ngước lên nhìn trầm chầm, chầm vào mẹ mình với ánh mắt ngạc nhiên. Không cần ngạc nhiên, lời mẹ nói đều là sự thật. Nếu con cứ tiếp tục như này, đường Nhã Phương sẽ coi con là trò cười và càng ngày càng đắc ý mà thôi. Hơn nữa cuối cùng con cũng không có gì, cả đời này sẽ là trò cười. Chu Như Ngọc nghe bà ta nói vậy, ánh mắt càng thêm sâu xuống. Triệu Thanh Bích thấy cô ta đã thực sự nghe lời của mình, liền vỗ vỗ vào tay cô ta rồi đứng dậy. Như Ngọc, muốn đi làm gì thì cứ làm, không chỉ có mẹ giúp con, mà còn có cả những người khác giúp con nữa. Nói xong, Triệu Thanh Bích quay người đi dọn dẹp bát canh đổ vỡ trên mặt đất. Lúc này, giọng Chu Như Ngọc truyền đến từ phía sau. Mẹ, con xin lỗi. khiến mẹ phải lo lắng rồi. Nghe được câu này, đôi mắt triệu thanh bích trong phút chốc đã đỏ hoe, bà ta quay người lại, nói với chu như ngọc bằng giọng chắc nịch. Như ngọc, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con giành lại đường thị, cho dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa. Không biết có phải do ảo giác của mình không, chu như ngọc cảm thấy mẹ hôm nay khác rất nhiều so với mẹ yếu đuối của ngày trước, trở nên cứng rắn khắc thường. Mẹ. Mẹ nghĩ sẽ giúp con như thế nào? Đây là điều mà Chu Như Ngọc rất tò mò. Tìm bố con. Những lời này vừa nói ra, Triệu Thanh Bích vừa ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng sửa lại. Đến lúc đó con sẽ biết thôi. Sau đó, bà ta lập tức quay người đi đến nơi bát canh rơi vỡ trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt mảnh. Trên chiếc giường phía sau bà ta, ánh mắt Chu Như Ngọc trầm ngâm nhìn bà ta. như có điều gì đó một lúc lâu sau chu như ngọc nói mẹ khi nào đường nhã phương đưa đường quốc thành qua mỹ vậy mấy ngày nữa đã làm xong mọi thủ tục rồi mấy ngày nữa à sự hung ác nham hiểm lóe lên trong ánh mắt chu như ngọc mẹ mẹ có muốn thấy đường nhã phương gục ngã trong đau khổ không con muốn làm gì triệu thanh bích hỏi Không phải đường Nhã Phương rất quan tâm bố cô ta sao? Vậy hãy khiến đường Quốc Thành biến mất khỏi thế gian này. Vừa nói, khóe môi Chu Như Ngọc lạnh lùng nhếch lên chế nhạo. Con muốn, mặc dù đã biết Chu Như Ngọc sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng Triệu Thanh Bích không khỏi ngạc nhiên. soảng Bỗng nhiên bên ngoài phòng phát ra một tiếng động lạ, Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc vội vàng nhìn nhau, sau đó liền đuổi theo ra ngoài. Những gì bọn họ vừa nói có thể đã bị người khác nghe được rồi Thật tồi tệ Triệu Thanh Bích vừa chạy ra ngoài Liền nhìn thấy bác Triệu đang vội vàng đi xuống cầu thang Triệu Thanh Bích lạnh lùng hét lên Này bác Triệu Bác Triệu nghe thấy tiếng liền dừng chân Quay người lại, lễ phép hỏi Bà chủ Bà gọi tôi sao? Triệu Thanh Bích đi tới Nheo mắt hỏi Bác Triệu Vừa nãy bác có nghe thấy gì không? Trong ánh mắt của bác chịu lóe lên một tia sợ hãi, mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn bị Triệu Thanh Bích bắt được. Không có, tôi bị nặng tai, tôi không nghe thấy gì hết. Ông ta đang nói dối, ông ta đã nghe thấy hết rồi, vì vậy ông ta không thể ở lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, Triệu Thanh Bích liếc nhìn cầu thang phía sau ông ta, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, bà ta từ từ tiến đến gần bác Triệu. Bác Triệu, bác nên biết những gì bác nên nghe và nên nói, tốt nhất là nên quản tốt cái miệng của mình, nếu không. Triệu Thanh Bích mỉm cười, nham hiểm. Số phận của bác cũng sẽ khốn khổ như đường quốc thành thôi. Bác Triệu chỉ có thể lùi lại khi bà ta tiến gần, lúc này thấy bà ta nói ra những câu như này một cách trắng trợn như vậy. Bác Triệu trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào bà ta, khó mà tin được. Bà chủ, ông chủ đối tốt với bà như vậy, tại sao bà lại? Ông ta tốt với tôi ư. Triệu Thanh Bích mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự căm hận tột cùng. Ông ta chỉ coi tôi như người ở mà thôi, để tôi chăm sóc cả cái gia đình này. Bác Triệu vừa muốn nói đỡ vài câu cho ông chủ nhà mình, nhưng ai ngờ chân vừa bước lên không chung, cả người đã ngã về phía sau. Lúc vừa ngã xuống, ông ta nghe thấy giọng nói của Triệu Thanh Bích. Bác Triệu, đừng trách tôi độc ác. ai bắt bác nghe tôi và Chu Như Ngọc nói chuyện. Bác đi sớm một bước, nhanh thôi ông chủ sẽ đi theo cùng bác. Trong phòng Chu Như Ngọc nghe thấy có tiếng gì đó rơi ở bên ngoài, cô ta vội vàng chạy ra xem. Cô ta nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở đầu cầu thang, liền đi tới. "Mẹ, mẹ đang xem gì vậy?" Hai người còn chưa kịp nói gì, thì cô ta đã nhìn thấy một người nằm dưới cầu thang. Chương 262 Anh ghen rồi. Nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bước ra, khuôn mặt bình thường, dáng người gầy gò, nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lẽo và u ám. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Chu Như Ngọc nhíu mày, nhìn qua người đàn ông này với ánh mắt tò mò, cảnh giác. Trong nhà có thêm một người, tại sao cô ta lại không biết? Người đàn ông đi đến gần, đầu tiên là cúi đầu với Chu Như Ngọc, sau đó quay sang nói với Triệu Thanh Bích. Cần tôi làm gì? Triệu Thanh Bích quay đầu nhìn xuống bác Triệu nằm dưới cầu thang. Lý Hưng, xử lý ông ta đi. Lý Hưng nhìn theo ánh mắt của bà ta, đôi mắt hơi sáng lên. Triệu Thanh Bích quay lại nhìn ông ta. Sao vậy? Không phải các ông vẫn thường xuyên làm những việc này sao? Vẫn còn sợ hãi à? Lý Hưng thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn qua bà ta, sau đó quay người đi xuống tầng. Không phải ông ta không nghe được sự mỉa mai trong giọng điệu của Triệu Thanh Bích. Nhưng vậy thì làm sao? Bà ta nói không sai. Những việc xử lý người chết thế này bọn họ đã làm nhiều rồi. Vì vậy, không còn cách nào để bác bỏ. Mẹ! Ông ta là ai? Chu Như Ngọc nhìn thấy Lý Hưng di chuyển bác Triệu đi không chút sợ hãi, càng nhíu chặt lông mày, cảm thấy Lý Hưng này không hề đơn giản. Còn không cần biết ông ta là ai đâu. Con chỉ cần nhớ sau này con muốn làm chuyện gì, Lý Hưng đều có thể giúp con. Triệu Thanh Bích che giấu đi thân phận thật của Lý Hưng vì bà ta không muốn để cho con gái biết bố ruột của con mình là ai. Nhưng mà... Chu Như Ngọc vẫn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại bị những lời sắc bén của Triệu Thanh bích cắt ngang. Được rồi, đừng hỏi nữa. Trong phút chốc Chu Như Ngọc như lặng người. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin, đây là lần đầu tiên mẹ dữ dàng với cô ta như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi. Cô ta cảm thấy người mẹ ở trước mặt mình thật xa lạ, giống như trước giờ chưa từng quen biết. Thấy con gái lặng người nhìn chăm chăm vào mình, triệu thanh bích mới nhận ra mình đã phản ứng hơi quá mức. Bà ta vội vàng lấy lại nét mặt dịu dàng, nói bằng giọng điệu ấm áp. Như Ngọc, mẹ chỉ là sợ con biết nhiều quá sẽ dẫn đến gánh nặng tâm lý thôi. Không làm được chuyện, vì vậy có những chuyện con không nên hỏi nhiều Con cứ mạnh dạn làm những gì con muốn Chu như ngọc nhìn chăm chăm vào bà ta Một lúc lâu cô ta mới gật đầu Vâng mẹ Nói xong, quay đầu đi xuống tầng Đã không còn bóng dáng của Lý Hưng với bác triệu nữa Chỉ còn vết máu trên sàn nhà dưới ánh đèn phản chiếu đỏ rực Thật đáng sợ Chu như ngọc sợ tới mức vội vàng thu lại ánh mắt Vội vàng quay sang nói với Triệu Thanh Bích. Con về phòng trước đây. Nói xong liền quay người rời đi. Trong lúc Lý Hưng mang bác Triệu đi, phát hiện ông ta vẫn còn đang thở. Trong suốt bao nhiêu năm đẫm trong máu thịt, không biết bao nhiêu sinh mạng đã dính lên đôi tay của ông ta. Nhưng trong giây phút này, nhìn thấy khuôn mặt tái nhật vì đau đớn của bác Triệu, ông ta không khỏi cảm động. Hoặc cũng có thể vì những lời lần trước anh trai đã nói với ông ta. Lý Hưng Trong bao năm qua, chúng ta đã suýt mất mạng rất nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn có thể sống sót. Từng bước một có được sức lực như ngày hôm nay, nhưng anh cảm thấy rất mệt mỏi, không được như hồi còn trẻ nữa. Cầm dao trên tay suy nghĩ duy nhất chỉ là chém chết đối thủ. Những ngày tháng đó thật sự rất mệt mỏi. Nếu có thể quay lại thời gian, anh nhất định sẽ chọn làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Lúc anh cả nói những lời này, nét mặt để lộ ra một nỗi nhớ nhung. Lúc đó ông ta vẫn chưa biết gì về quá khứ của anh trai mình Cho đến khi nhìn thấy Triệu Thanh Bích Ông ta mới biết chuyện tình cảm của anh trai mình và còn có một cô con gái Ông ta đã hiểu được nỗi nhớ lộ ra trên khuôn mặt của anh trai mình Là nhớ về điều gì Ông ta cũng nhớ đến bố mẹ già nua năm đó Bởi vì ông ta đã đi trên con đường tối tăm không có lối thoát này Nên ông ta không dám gặp họ Sợ sẽ gây thêm phiền phức cho bố mẹ Điều này đã kéo dài nhiều năm Tuổi tác của bố mẹ ông ta có lẽ cũng chạc tuổi bác triệu suy nghĩ một hồi, ông ta bẻ tay lái, quay đầu xe lại, đi đến bệnh viện thành phố. Nếu có thể thì ông ta muốn cứu người, chứ không phải giết người. Hội quán thiên đường, trên bức tường những ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, nhìn ra phía xa là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Lục Đình Vĩ liền lái xe đến bãi để xe ở dưới tầng hầm, sau đó đi thang máy ngắm nhìn toàn cảnh đến tầng cao nhất của nhà hàng xoay tròn, đi về phía trước chậm rãi dọc theo hành lang lát sàn đá cẩm thạch đen, đột nhiên. Trước mắt mở rộng sáng lạng, thoáng chốc nhìn thấy nhà hàng. Trong ánh mắt Đường Nhã Phương lói lên vẻ kinh ngạc. Sảnh của nhà hàng có ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, khiến cho toàn bộ không cảnh nhà hàng trở nên vô cùng nguy nga và tráng lệ. Không cảnh thật đẹp lạ thường. Người phụ nữ xinh đẹp đón khách chào họ bằng một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Sau đó đưa họ đến vị trí mà Lục Đình Vĩ đã đặt trước từ sớm. Đường Nhã Phương vừa ngồi xuống, đã ngạc nhiên thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt, rộng rãi và lung linh. Một khung cảnh tuyệt đẹp của đêm nhuận nhịp ở thành phố Bắc Ninh. Đẹp quá đi. Cô ngạc nhiên thốt lên, trên khuôn mặt nhỏ xinh trần đầy sự thích thú. Lục đình vĩ dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Em thích là được rồi. Em thích lắm, rất thích. Trong âm thanh vui mừng sung sướng của cô, không khó để nhận ra cô yêu thích nơi này đến nhường nào. Thấy cô say mê ngắm nhìn cảnh đêm như vậy, lục đình vĩ mỉm cười. Sau đó anh nhìn xuống thực đơn, lật xem một lượt rồi nghĩ ra ý tưởng. Nhã Phương, hôm nay chúng ta ăn món ý nhé, em thấy sao? Anh hỏi ý kiến của đường Nhã Phương, anh vẫn muốn nghe theo ý kiến của cô, không muốn tùy tiện gọi món. Nghe thấy vậy, cuối cùng đường Nhã Phương cũng thu lại ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn qua phía anh, khuôn mặt lộ ra nét tươi cười. vâng. Chúng ta ăn món ý đi. Nói xong, cô lại quay đầu ra ngoài thưởng thức phong cảnh buổi đêm. Thấy vậy, Lục Đình Vĩ không hiểu sao lại có chút thích thú. Cô gái này bị cảnh đêm mê hoặc đến nỗi không cả nhìn thực đơn. Vì vậy, anh liền gọi món. Đường Nhã Phương đang tận hưởng cảnh đẹp thì đột nhiên, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Nhã Phương, anh không chỉ không bằng cảnh đêm mà còn không bằng cả thức ăn nữa. Đường Nhã Phương quay đầu lại. Bối rối nhìn anh, cô không hiểu ý anh muốn nói là gì. Lục đình vĩ chống khỉu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau để trước miệng, ánh mắt nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng cong lên hỏi cô. Cảnh đêm có đẹp không? Đường nhã Phương nhíu mày ngạc nhiên, anh ấy đang ghen tị với đồ ăn và cảnh đêm sao. Ừm, anh đang ghen đó. Lục đình vĩ cười dịu dàng, giữa hai hàng lông mày có chút nghiêm túc. Em say mê ngắm phong cảnh như vậy, hoàn toàn không nhớ gì đến anh, chỉ có nhắc đến đồ ăn, em mới quay đầu lại nhìn anh thôi, vậy nên anh đang ghen đó. Đường Nhã Phương không nhịn được cười lên. chương 263 Xe mắt bạn trai cũ Tiếng đàn piano vang lên du dương trong phòng ăn, không khí vô cùng lãng mạn và ấm áp. Lục đình vĩ mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Em muốn làm sao để anh tin đây? Đưa tay cho em. Đường Nhã Phương cười rất thần bí. Lục Đình Vĩ nhướng đôi mày, chìa tay ra. Đường Nhã Phương nắm lấy tay anh, mở lòng bàn tay anh ra, nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu viết chữ lên tay anh. Anh là phong cảnh đẹp nhất. Đây là chữ mà cô đã viết. Đôi mắt đen của Lục Đình Vĩ tràn đầy tình cảm dịu dàng trong nháy mắt, khóe miệng cũng nhếch lên. Thế nào? Đường Nhã Phương ngừng đầu, nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh. Có phải rất có sự tin tưởng không? Ừ, vô cùng có lòng tin. Lục Đình Vĩ nắm ngược lại tay cô, dịu dàng hỏi. Lúc nào học được cách nói những lời tâm tình này? Đường Nhã Phương cân nhắc một chút, sau đó cười nói. Mưa dầm thấm lâu, dĩ nhiên là học được rồi. Mưa rầm thấm lâu à. Lục đình vĩ suy ngẫm lại câu này, sau đó hỏi tiếp. Xin hỏi vợ đã chịu ảnh hưởng của anh sao? Anh nói thử xem. Đửa nhã phương chớp mắt dí dỏm. Vậy sau này anh phải nói nhiều hơn chút, thế mới có thể có vinh hạnh được nghe những lời tâm tình của vợ. Anh nửa trêu gẹo nửa nghiêm túc nói. Ngày vĩ thân mến! Chẳng lẽ anh không biết nói lời tâm tình nhiều quá sẽ không đáng giá nữa sao? Đường Nhã Phương giả vờ nghiêm túc trừng anh. Không, những lời tâm tình đã nói với vợ không thể không đáng giá được. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh viết đầy sự tự tin. Bởi vì đó đều là tấm lòng chân thật của anh. Trong lòng Đường Nhã Phương rất cảm động, nhưng vẫn còn giả vờ không chịu nổi mà run cả người. Ngày Vĩ Lời tâm tình này của anh sến sẩm quá rồi. Lục Đình Vĩ cười nhẹ nhàng nói. Quen là được. Sau đó, anh thả tay cô ra, chuyển chủ đề, hỏi. Lúc ở trên xe, em muốn nói với anh cái gì? Anh đột nhiên chuyển chủ đề, đường nhã phương ngây người, sau đó nói. Chính là trung tâm nghiên cứu đó ở Mỹ. Ừm, thế nào rồi? Thì là Đường Nhã Phương đắn đo một chút Hôm nay Mẫn Nghi đi xem mắt Sau đó đối tượng xem mắt của cô ấy là một nhân viên của sở nghiên cứu Lục Đình Vĩ chào mày Nhân viên của sở nghiên cứu à Đường Nhã Phương ử một tiếng Là Đình Chiêu nói cho em biết Người đó gọi là Tống Văn Mạc Mẫn Nghi nói anh ta vừa mới về nước Trung tâm nghiên cứu đó Những nghiên cứu hiện tại đều là thứ luật pháp không cho phép. Nghĩ là biết nhân viên nghiên cứu bên trong là loại người như thế nào. Lần này bọn họ đồng ý chữa trị cho ba vợ của anh, nhưng là nể đống tiền cách xù mà anh đưa mới miễn cưỡng đồng ý. Thế nên, tên Tống Văn Mạc mà Nhã Phương nói có lẽ cũng không đơn giản. Đó là người như thế nào? Lục Đình Vĩ hỏi, đường Nhã Phương trao mày nghĩ một lúc. Là người rất ôn hòa, tính tình hiền hậu. Không cảm nhận được anh ta đã từng làm ở trung tâm nghiên cứu như thế. Không thể trông mặt mà bắt hình rong. Lục Đình Vĩ bình tĩnh nói một câu. Đường Nhã Phương không nhịn được cười. Sao anh lại nói câu như thế với Mẫn Nghi chứ? Hôm nay anh không biết thái độ của cô ấy với tên Tống Văn Mạc đó hung dữ thế nào đâu. Nói đến đây, đường Nhã Phương cười vui vẻ hơn. Anh đoán xem tại sao cô ấy lại hung dữ với người ta như thế. Dù không có hứng thú với chuyện của người khác, nhưng thấy cô nói trông vui vẻ như thế, Lục Đình Vĩ vẫn phối hợp với cô. Tại sao? Bởi vì... Đường Nhã Phương cố tình thừa nước đục thả câu, sau đó cười hì hì Tống Văn Mạc là bạn trai cũ của Mẫn nghi Lục Đình Vĩ ngạc nhiên nhớ mày, điều này thực sự khiến anh có chút không ngờ đến. Có phải cực kỳ ngạc nhiên không? Đường Nhã Phương cầm ly nước trắng trên bàn uống một ngụm, sau đó không nhịn được tố cáo. Lúc đó em cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Mẫn Nghi lại đi xem mắt bạn trai cũ, quả là tình tiết máu chó. Đường Nhã Phương còn rông dài nói chuyện Mẫn Nghi xem mắt buổi chiều, vẻ mặt kích động không vui, quên cả việc ngắm cảnh đêm. Bà Lục Đình Vĩ yên lặng nhìn, đôi mắt đen sâu thảm biết nói, khóe miệng nhách lên nụ cười nhạt, ở một phía cửa sổ sát đất của bọn họ. Bầu trời đen nhánh được tô điểm bởi những vì sao dày đặc lại lẻ loi, hòa hợp với ánh sáng rực rỡ của cảnh đêm với ngọn hải đăng óng ảnh khiến người ta mê mẩn ở thành phố Bắc Ninh, một cảnh tượng xinh đẹp. Từ hội quán thiên đường về đến nhà đã là hơn 10 giờ, đường nhã phương tắm xong thì nằm lên rừng nghỉ ngơi, nằm chưa được bao lâu thì ngủ mất. Lục đình vĩ bước ra khỏi phòng tắm. Vừa nhìn liền thấy người nằm trên giường đã ngủ từ lâu, anh nhẹ nhàng bước tới, đứng bên cạnh giường. Cuối đầu nhìn đường nhã Phương ngủ say không có chút cảnh giác nào, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng. Khóe môi như nhách lên như có như không, kéo chân đắp lên người cô, tầm nhìn rơi vào khuôn mặt ngây thờ đang ngủ của cô. Suy nghĩ có hơi sao động, anh dơ tay phải nhẹ sợi tóc rơi trên gỏ má cô, sau đó hôn một cái đầy thân tình trên trán cô. Ngủ ngon Anh nhẹ giọng nói, nửa đêm, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, đường nhã Phương bị dọa giật mình ngồi dậy. Để anh nghe cho. Lục Đình Vĩ cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó xuống giường nhận điện thoại. Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói gấp háp. Cô Phương, bây giờ ba cô đang cấp cứu, cô có thể đến đây một chuyến được không? Vẻ mặt Lục Đình Vĩ đột nhiên run lên, anh nói với người đầu kia điện thoại một câu. Chúng tôi sẽ đến ngay, rồi cúp máy. Đường nhã Phương trên giường quay đầu nhìn anh, hơi nhíu mày. Vẻ mặt oán trách không hài lòng Ai thế? Nửa đêm rồi còn gọi điện thoại Cũng không sợ ồn đến người ta Lục Đình Vĩ nhìn cô Đắn đo một lúc Sau đó nói Nhã Phương Là điện thoại từ bệnh viện Không biết ba đã xảy ra chuyện gì Bác sĩ đang cấp cứu Đường Nhã Phương ngây người Anh nói gì cơ? Ba xảy ra chuyện rồi Một câu ba xảy ra chuyện rồi khiến đầu óc Đường Nhã Phương vẫn còn mơ hồ lại tỉnh táo trong chốc lát, không muốn nghĩ quá nhiều, cô nhảy xuống giường chạy đến phòng thay đồ. Lục Đình Vĩ vội vàng đi theo. Lúc rạng sáng, một chiếc xe Mercedes màu xám bạc lái trên đường quốc lộ về hướng bệnh viện thành phố, Đường Nhã Phương quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất nghiêm trọng, hai tay đặt trên đùi không yên lòng nắm chặt vào nhau. Lục Đình Vĩ nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó giơ tay nắm lấy tay cô thật chặt, anh dịu dàng an ủi cô. Ba sẽ không có chuyện gì đâu. Đường nhã Phương quay đầu, giật giật khóe miệng, không nói gì thêm. Bác sĩ nói ngoại trừ ý thức của ba vẫn chưa tỉnh táo. Chức năng khác của thân thể đã hồi phục tương đối rồi. Chỉ cần đưa ra nước ngoài có thể nhận chữa trị hệ thống. Cũng có thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện. Trái tim cô như treo lơ lửng, nỗi sợ và không yên lòng không ngừng bào mòn trái tim cô. Lúc cô còn rất nhỏ mẹ đã đi rồi. Cô đã không có mẹ, không thể cũng không có ba được. chương 264 Muốn khiến bà ta trả giá đắt. Đèn hiển thị phòng cấp cứu còn đang sáng. Y ta nói vừa mới phát hiện tình hình thì bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Nhưng tình hình không tốt lắm. Bọn họ không thể bảo đảm có thể cấp cứu người được. Đường Nhã Phương nhìn cánh cửa đóng chặt cửa phòng cấp cứu. Ba cô đang cấp cứu ở trong đó. Lúc nào cũng có thể rời bỏ cô mà đi. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Đau đến không thở nổi. Cô sợ. Cô thực sự rất sợ. sợ rằng ba cũng thật sự không tỉnh lại được nữa, mũi chua xót, trong chốc lát mắt đầy ngập nước mắt, vừa chớp mắt, nước mắt đã tuôn rơi, ướt đẫm gò má. Ba sẽ không sao đâu. Lục Đình Vĩ ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt lưng cô, Đường Nhã Phương chôn mặt trong ngực anh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của anh, cô cần môi không để bản thân khóc thành tiếng, chỉ cần bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu thì vẫn còn hy vọng. Đôi mắt đen của Lục Đình Vĩ hơi híp lại, ánh mắt u ám nhìn vào cửa, bên tai dường như lại vang lên âm thanh giải thích đầy lo lắng của y tá trưởng phòng bệnh. Cô Phương, lúc y tá trực ban đi kiểm tra phòng, phát hiện nhịp tim của ông Thành đang giảm xuống liền gọi bác sĩ ngay lập tức. Bác sĩ cũng cấp cứu ngay. Xảy ra chuyện thế này là sai lầm của chúng tôi. Nhưng cùng lúc đó, chúng tôi cũng phát hiện ống thở của ông Thành bị đớt, vết cắt rất phẳng, có thể là có người cắt đứt. mà ban đêm chỉ có vợ của ông thành đến. Triệu Thanh Bích Nhân lúc ban đêm mới đến gặp ba, mà sau khi thăm xong y tá trực ban lại phát hiện nhịp tim của ba giảm xuống, đồng thời phát hiện ống thở bị người ta cắt đứt. Nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp, chắc chẳng ai tin. Đôi mắt đen lóe lên ánh sáng lạnh khiến người ta khiếp sợ. Anh muốn khiến bà ta phải trả giá đắt vì tất cả hành động của mình. Sau khi khóc xong, Đường Nhã Phương từ từ ổn định cảm xúc từ sự đau lòng, đầu óc hỗn độn cũng dần tỉnh táo lại. Sau đó cô mới rời khỏi vòng tay của Lục Đình Vĩ, giữa tay lau nước mắt, ngừng đầu. Đình Vĩ, có phải y tá trưởng nói nửa đêm Triệu Thanh Bích đến thăm ba em không? Lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ ba đang phải cấp cứu, sống chết khó đoán. Thế nên, lời y tá trưởng đã nói cô cũng chỉ nghe mơ hồ. Bây giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn. Cô mới nghĩ đến chuyện quan trọng nhất trong lời nói của y tá trưởng. Đó chính là nửa đêm Triệu Thanh Bích đến bệnh viên. Có phải bà ta đã đến không? Cô hỏi lại một lần nữa. Lục Đình Vĩ gật đầu. Bà ta đã đến. Có phải sau khi bà ta đến thì ba em xảy ra chuyện không? Lục Đình Vĩ nhíu mày suy nghĩ một lát. Sau đó cho cô một câu trả lời khá rõ ràng. Đúng là sau khi bà ta đến thăm ba thì ba xảy ra chuyện. Ống thở bị người ta cắt đứt. Nếu anh nghĩ không sai thì chính là triệu thanh bích cắt. Nghe đến đây, đường nhã phương ngạc nhiên lên tiếng. Bà ta điên rồi sao? Bà ta và ba em có tình cảm mấy chục năm, bà ta còn có thể ra tay được ư? Một khi người ta đã liên quan đến lợi ích, dù có là người thân, vợ chồng hay bạn bè đều có thể trở mặt thành thù được. Thế nên triệu thanh bích làm như thế cũng không ngoài dự đoán của anh. Chuyện thế này xảy ra ở nhà họ Lục còn ít sao. Đường Nhã Phương còn đang chìm trong khiếp sợ không chú ý đến ánh mắt châm biếm của anh. Đường Nhã Phương lạnh lùng cười một tiếng, giễu cợt nói. Nếu lợi ích còn quan trọng hơn cả tình cảm, vậy giữa người với người có phải nên không cần nói chuyện tình cảm không? Nhã Phương, em vẫn ngây thơ quá. Lục đình vĩ vươn tay ôm lấy mặt cô, ngoan cái nhẹ nhàng vút ve gò má cô. Ánh mắt dâng trào niềm yêu thương sâu đậm. Nếu như có thể, anh muốn bảo vệ sự ngây thơ của cô cả đời này. Không muốn để cô phải tiếp xúc nhiều với những toan tính dơ bẩn của lòng người. Đường nhã phương giơ tay phủ lên tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt anh, trên mặt viết đầy chữ mỉa mai. Em không ngây thơ, chỉ là em không muốn nghĩ về người khác khủng khiếp đến thế. Nhưng thực tế hết lần này đến lần khác và mặt cô không chút lưu tình. Nói cho cô rằng con người khủng khiếp như thế. Lục đình vĩ quay đầu nhìn phòng cấp cứu, mùi khẽ mấp máy. Nhã Phương, lòng người là dơ bẩn nhất. Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh không lay chuyển, lại lờ mờ lộ ra sự từng trải. Nghe được lời này, đường Nhã Phương nhướng đuôi mảy mảnh mai. Cô chăm chú nhìn góc nghiêng lệnh lùng của anh. Trong mắt có sự nghi ngờ, rốt cuộc anh sinh ra ở nhà họ Lục đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể nói ra một câu như thế. Sau đó, cô cúi đầu tự diễu nhách môi, dòng họ nhỏ như nhà họ đường cũng có thể xảy ra chuyện buồn nôn thế này, hỗn hồ là dòng họ lớn như nhà họ lục. Chắc chắn anh đã chịu khổ rất nhiều. Nghĩ đến đây, cô đau lòng siết chặt tay anh trong tay mình. Lục đình vĩ quay đầu, chăm chú nhìn cô thật sâu, chỉ thấy cô mỉm cười, đôi mắt sạch sẽ trong sáng lấp lánh nước mắt. Đình vĩ, dù tương lai có thể nào, em cũng sẽ không phản bội anh. Cũng sẽ không rời bỏ anh. Chúng ta ở bên nhau cả đời. Đột nhiên cô hứa hẹn và bày tỏ tấm lòng khiến lục đình vĩ ngây người trong chốc lát. Nhưng rất nhanh đã hồi phục lại. Khóe miệng từ từ dương lên. Sau đó ôm cô thật chặt trong lòng mình. Nhã Phương. Anh rất vui. Anh nhẹ nhàng nói bên tay cô. Giọng nói trầm thấp xen lẫn tình cảm dịu dàng lưu luyến vô hạn. Đường Nhã Phương giơ tay bám vào lưng anh. Úp mặt vào cổ anh. Bùn bã nói. Đình Vĩ, em rất sợ, sợ ba em sẽ không kịp đợi để thấy con rể ưu tú của ông, em thật sự rất sợ. Nói rồi nước mắt lại tôn rơi, nước mắt ấm nóng rơi xuống làn da bên cổ anh như thể lừa đốt, vô cùng đau đớn. Trái tim anh đau đớn từng cơn, bàn tay đang ôm cô không khỏi nắm chặt. Sẽ không đâu, ông sẽ không có chuyện gì đâu. Ông còn chưa thấy con gái hạnh phúc sẽ không nỡ rời bỏ em đâu. Hành lang trống trải. Bọn họ yên lặng ôm nhau, mà đúng lúc này, phòng cấp cứu mở ra. Lục Đình Vĩ lập tức buông Nhã Phương ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường Quốc Thành được đẩy ra. Đường Nhã Phương lập tức đến đón, vẻ mặt lo lắng hỏi. Bác sĩ, ba tôi sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh nhìn rơi vào đường Quốc Thành đang nằm trên giường bệnh, nhíu chặt mày. Người đã được cấp cứu rồi, nhưng tình hình hỏng bét hơn so với trước đây. Vốn người bệnh phải dựa vào máy thở mới có thể hô hấp, ống thở bị đứt dẫn đến dưỡng khí cung cấp cho đại não không đủ. Xuất hiện tình huống thiếu dưỡng khí, tương lai nếu có tỉnh lại cũng có khả năng cản trở chức năng của não, thế nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong điều này, bác sĩ liền rời đi, mà đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ cùng y tá đưa đường Quốc Thành về phòng bệnh. Chương 265 Tôi có thể khiến bà ta phát điên thật. Mới sáng sớm, Ngô Tử Lăng đã bị đánh thức vì ông chủ nhà mình điên cuồng gọi điện liên tục. Anh mang theo sự hoảng hốt mà nhận điện thoại, giọng nói lạnh lùng đó của ông chủ lập tức chuyển đến. Ngô Tử Lăng đến bệnh viện thành phố, cho cậu 10 phút để tới. Hoàn toàn không cho anh ấy cơ hội để nói, đầu bên kia trực tiếp cúp máy. Ngô Tư Lăng cầm lấy điện thoại, vẻ mặt ngơ ngẩn, tổng giám đốc đây là gây chuyện gì bên ngoài rồi, bảo anh đến bệnh viện thành phố trong 10 phút. Hóa ra Tổng Giám Đốc nghĩ anh lái máy bay à? Dù trong lòng còn chất chứa các kiểu câu hỏi, Ngô Tư Lăng vẫn nhận lệnh bỏ đến. Ai bảo người ta là ông chủ, anh là cấp dưới chứ? Ngô Tư Lăng thật sự lái xe như lái máy bay, may mà còn đang là sáng sớm. Xe trên đường rất ít, nếu không anh cũng không thể bắt kịp mấy giây cuối cùng trong 10 phút trước khi bước vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy anh, Lục Đình Vĩ cúi đầu nhìn đồng hồ một cái. Vừa đúng lúc. Ngô Từ Lăng cạn lời, anh thật sự tính thời gian à, rảnh rỗi quá nhỉ. Trong lòng oán thầm xong, Ngô Từ Lăng bước tới, cung kính hỏi. Tổng Giám đốc, anh tìm tôi gấp như thế là có chuyện gì cần bàn giao sao? Lục Đình Vĩ bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó nói. Lấy bản gốc video giám sát phòng bệnh này cho tôi. Hà! Ngô Từ Lăng ngây người. Nhưng tôi không mang máy tính. Vừa dứt lời, ngô tử lăng rõ ràng cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ trên người ông chủ, vội vàng nói. Bây giờ tôi quay về lấy máy tính. Nói rồi, anh quay người định đi. Không cần, gọi điện thoại cho đình chiêu bảo cậu ấy đem đến. Vâng. Ngô tử lăng vội ra ngoài gọi điện thoại, đỡ chậm trễ một giây thôi lại chọc tức ông chủ. ngô tư lăng đâu. Đường nhã Phương bước ra từ phòng vệ sinh không nhìn thấy ngô tư lăng liền buồn phiền hỏi. Hình như lúc trong phòng vệ sinh cô có nghe thấy giọng nói của ngô tư lăng. Sao vừa mới ra đã không thấy người đâu rồi. Ra ngoài gọi điện rồi. Lục đình vĩ bình tĩnh đáp. Ừm. Đường nhã Phương mấp máy môi, sau đó nhìn xung quanh nghi ngờ hỏi. Đình vĩ. Anh thật sự lắp đặt camera trong phòng bệnh sao. Lắp rồi. Lúc đó ba vào viện. Anh bảo Ngô từ lăng đến lắp camera để phòng. Đường nhã Phương lập tức xấu hổ. Thân là con gái ruột của ba mà cô còn không suy nghĩ nhiều như thế. Anh lại thay cô và ba suy tính nhiều như vậy. So sánh ra, bản thân là con gái dường như có phần thất bại. Có điều cùng với thất bại, cô còn thấy rất cảm động. Cảm động vì anh đã im lặng làm nhiều như thế. Đình Vĩ, cảm ơn. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu. Lục Đình Vĩ nhíu mày, khẽ nhách môi. Vợ à, đây là việc anh nên làm, giữa vợ chồng không cần phải khách giáo. Hai người nhìn nhau cười, chứa tất cả lời không thể nói. Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng mới lên nhàn nhạt chiếu vào trong căn phòng. Căn phòng sáng bừng lên, Lục Đình chiêu cầm máy tính đến bệnh viện. Sau khi đưa máy tính cho Ngô Tử Lăng, cậu ấy bước đến bên giường bệnh, quan sát tình hình của đường Quốc Thành, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía đường Nhã Phương ngồi một bên giường bệnh. Chị dâu, đã có chuyện gì xảy ra à? Ống thở bị cắt đứt, người đã được cấp cứu từ sớm rồi. Câu trả lời ngắn gọn nhưng mang nhiều ý. Lục Đình Chiêu hiểu rõ trong chốc lát, quay đầu nhìn Ngô Tử Lăng đang lấy thẻ nhớ từ trong camera ra. Thế nên bây giờ mọi người muốn xem trong camera là ai đã cắt đứt ống thở, phải không? Đường Nhã Phương gật đầu. Ừ, nhưng chúng tôi đã biết là ai rồi. Xem camera chỉ là xác định có phải người đó không thôi. Ai thế? Lục Đình Chiêu tò mò hỏi dò. Người mà cậu cũng biết. Đường Nhã Phương không nói thẳng cho cậu ấy, mà để cậu ấy tự đoán. Người mà mình cũng biết ư, còn là người ra tay độc ác với ba của chị dâu, một người lướt qua trong đầu cậu ấy, cậu hỏi thăm dò. Chu Như Ngọc sao? Đường Nhã Phương nhíu mày. Gần đúng. Nói như thế Lục Đình Chiêu đã hoàn toàn hiểu rồi, lập tức thốt ra. Mẹ của Chu Như Ngọc, Triệu Thanh Bích. Đình Chiêu, cậu vẫn còn thông minh đấy. Đường nhã phương cười trêu chọc. Dĩ nhiên. Lục đình chiêu kiêu ngạo những mày, sau đó nói tiếp. Triệu thanh bích điên rồi sao? Bà ta lại muốn giết chồng mình, nếu không phải là điên thì chính là lương tâm bị chó gặm rồi. Nói rồi cậu ấy lại cảm thấy không hợp lý, lại sửa lại. Không đúng, trái tim dơ bẩn của bà ta chó cũng chả thèm ăn. Tôi cũng thấy bà ta điên rồi. Đường Nhã Phương không cười nữa, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh ác liệt. Tốt nhất là bà ta điên rồi, nếu không tôi cũng có thể khiến bà ta phát điên thật. Chị dâu ngầu quá. Lục đình Triều ngạc nhiên mà vui vẻ nhìn cô. Đường Nhã Phương lít cậu. Vậy cậu sẽ giúp chị dâu chứ? Đó là dĩ nhiên, chị dâu chỉ cần nói một câu, em sẽ lên núi đao xuống biển lửa, không chối tử. Ngô Từ Lăng ở một bên không nhịn được cười, trực tiếp cười to. Cậu ba, lời này không thể nói lung tung, lỡ mà bà chủ thật sự muốn cậu lên núi đao xuống biển lửa, mà cậu không đi thì ngại lắm. Ngô Từ Lăng nói rất vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra hậu quả sau khi nói lời này nghiêm trọng đến rừng nào. Lục Đỉnh chiêu đen mặt. Ngô Từ Lăng, gần đây anh to gan lên đúng không? Đâu có, lá gan to như thế. Không thể to thêm được. Ngô Từ Lang nghiêm túc nói, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề mình. Lục Đình chiêu hít mắt, quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ vẫn chưa nói gì nãy giờ. Anh, gần đây lão già nhà chúng ta có phải định xây dựng một thành phố nhỏ ở Nam Phi không? Có phải đang lo không có ai có thể đến bên đó quản lý công ty không? Lục Đình Vĩ gật đầu. Đúng là có chuyện này. Làm sao? Em chọn được người phù hợp à? Có, chỉ là không biết anh có đồng ý thả người không. Ngô Từ Lăng không hiểu gì cảm thấy sau lưng có hơi lạnh thổi đến, theo bản năng anh nhìn về hướng bọn Lục Đình Vĩ, chỉ thấy cậu ba hơi híp mắt nhìn, nhếch môi cười thâm sâu. Em thấy Ngô Từ Lăng chính là người phù hợp đó. Vừa dứt lời, như thể sét đánh vào Ngô Từ Lăng, ngây ngẩn trong chốc lát. Gì cơ Đây là ý muốn trục xuất anh đến Nam Phi hả? Anh không muốn à. Cậu ba, nhận được sự yêu thích này, tôi nghĩ tôi không thể đảm nhiệm được công việc quan trọng như thế. Ngô Tử Lăng dặn ra một nụ cười, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống. Trong lòng anh cũng rất sợ. Lỡ mà Tổng Giám Đốc thật sự gật đầu đồng ý thì phải làm sao? Lục Đình Vĩ bình tĩnh nhìn anh đang lo lắng, ánh mắt đen thắm lóe lên ánh sáng, khóe môi nhách lên một độ cong như có như không. chương 266. Thật sự không thấy nữa. Thấy vẻ mặt ba người bọn họ đều cạn lời nhìn chăm chăm mình. Lục Đình Vĩ có phần không tự nhiên mà nhẹ ho một tiếng. Sau đó nhìn từ lăng, nhíu mày. Video đã lấy được chưa? Ngột từ lăng ngây người một lát. Sau đó nhanh chóng gõ trên bàn phím mấy lần. Quay màn hình về phía bọn họ. Đây là video giám sát từ tối hôm qua đến đêm. Đường Nhã Phương và Lục Đình chiêu vội bước về phía trước, mở mắt thật to nhìn trầm chằm màn hình máy tính, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Trong video, vừa bắt đầu rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bọn họ chỉ nghe thấy tiếng tít tít của thiết bị giám sát. Khoảng mấy phút trôi qua, cửa bị đẩy từ bên ngoài, có người bước vào. Thông qua thân hình và trang phục, đường Nhã Phương nhận ra người trong video chính là Triệu Thanh Bích. Chỉ thấy bà ta từ từ bước đến trước giường bệnh, tiếp sau đó... Trong video truyền đến tiếng của Triệu Thanh Bích Ông Thành, từ khi tôi ở với ông đến bây giờ cũng đã gần 20 năm rồi nhỉ Tôi có thể nói là đã thật lòng thật dạ với ông Cũng cố gắng hết sức chăm sóc tất cả nhà họ đường Để ông có thể yên tâm bận biệu sự nghiệp của mình Nhưng sự thật lòng thật dạ và cố gắng hết sức của tôi Đổi lại chỉ có sự bạc tình của ông Nếu lúc đó ông cho Như Ngọc 20% cổ phần đường thị mà ông đã đồng ý Vậy thì cũng sẽ không có những chuyện xảy ra sau này Ông cũng không cần nằm ở đây không thể động đậy đáng thương như thế, trở thành một người thực vật. Dù tôi có làm cái gì, tôi cũng chỉ muốn lấy phần mà tôi và Như Ngọc nên có. Ông đừng trách tôi, tôi là mẹ của Như Ngọc, tôi muốn giúp con bé quét sạch mọi chướng ngại. Triệu Thanh Bích trong video nói đến đây, cúi đầu lấy một thứ trong túi ra, bởi vì nhìn không rõ lắm, đường nhã phương trực tiếp ấn nút rừng. Ngô từ lăng, phóng to chỗ này ra. Cô chỉ vị trí tay của Triệu Thanh Bích trong video, ra lệnh, ngô từ lăng ấn chuột mấy lần, vị trí mà cô đã chỉ trong nháy mắt được phóng to gấp mấy lần, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Oa, wow, anh mua camera này ở đâu thế? Ngoại trừ hình ảnh và âm thanh đều rất rõ ra, mà hình ảnh sau khi phóng to lại có thể rõ như thế nữa. Lục Đình Chiêu không nhịn được kinh ngạc nói một câu. Là tôi mua đấy. Ngô Từ lăng rất kiêu ngạo lên tiếng. Lục đình chiêu lạnh lùng liếc anh một cái. Rất đắc ý kiêu ngạo phải không? Ngô Từ lăng cảm thấy mình vẫn nên bớt nói lại thì hơn. Là dao cắt. Đường nhã phương chỉ tay của Triệu Thanh Bích trong màn hình nói. Bà ta dùng con dao này để cắt đứt ống thở của ba em. Bằng chứng xác thực. Bây giờ chỉ còn lại đối mặt và chất vấn Triệu Thanh Bích. Video tiếp tục chạy. Sau khi Triệu Thanh Bích cắt đứt ống thở lại đứng dậy một lúc rồi mới quay người vội vàng rời đi. Sau khi bà ta rời đi không lâu, có một y tá bước vào, có lẽ là y tá trực bàn. Chỉ thấy cô ấy bước lại gần giường bệnh, vừa phát hiện nhịp tim trên thiết bị giám sát không đúng đã chạy ra ngoài ngay lập tức. Chuyện xảy ra sau đó giống như những gì y tá trưởng đã nói với bọn họ. Chị dâu, em đưa chị về nhà họ đường tìm Triệu Thanh Bích tính sổ. Lục Đình Chiêu sung phong nhận việc nói. Ngô Tử Lăng, video này có thể gửi đến điện thoại không? Đường Nhã Phương hỏi. Có thể, tôi sẽ gửi đến điện thoại của cô. Đường Nhã Phương ừ một tiếng, đưa điện thoại qua, sau đó quay đầu nói với Lục Đình Chiêu. Đình Chiêu, em đi đến nhà họ đường với chị. Lục Đình Chiêu gật đầu. Vâng thưa chị. Cần anh đi với em không? Lục Đình Vĩ mở miệng hỏi Không cần đâu Đường Nhã Phương lắc đầu Sao át chủ bài có thể lộ ra nhanh thế được Lục Đình Vĩ cười Tôn trọng ý của cô Không nói gì thêm Sau khi chuyển video đến điện thoại Đường Nhã Phương và Lục Đình chiêu lái xe Về hướng nhà họ đường Vừa đến biệt thự nhà họ đường Đường Nhã Phương xuống xe Lúc bước đến sân nhà Trong lòng lại có phần nghi ngờ Lúc trước giờ này không phải bác Triệu đang cắt cây làm hoa ở sân nhà sao? Sao hôm nay lại không thấy đâu? Cô trực tiếp mở cửa lớn, bước vào với Lục Đình Chiêu. Người dọn vệ sinh vừa thấy bọn họ lập tức trách mắng. Mấy người là ai? Sao có thể tùy tiện vào nhà người khác như thế? Khuôn mặt lạ lẫm của người dọn vệ sinh khiến đường Nhã Phương hơi cho mày. Xem ra Triệu Thanh Bích đã thay hết người làm trong nhà. Thực sự coi mình là chủ nhân nhà họ đường à? Ánh mắt sắc bén của đường Nhã Phương liếc nhìn người làm đó, nghiêm giọng nói. Tôi là cô lớn nhà họ đường, đường Nhã Phương. Cả người cô đều tỏa ra khí chất khiếp người, người làm rõ ràng ngây ra, sau đó giọng nói hơi không vui. Cô lớn nhà họ đường là cô như ngọc, sao có thể là cô được? Nếu mấy người còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người làm đi về hướng điện thoại, làm bộ như muốn cầm lấy điện thoại. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu nhìn nhau một cái, người phía sau bước lên, trực tiếp rút dây điện thoại. Người làm chừng lớn mắt nhìn Lục Đình Chiêu. Rõ ràng là bị hành động của cậu ấy dọa sợ, người làm không nói nổi một câu nào. Triệu Thanh Bích đâu? Lục Đình Chiêu lạnh lùng hỏi, đối mặt với hơi thở khiếp người của cậu, người làm hoàn toàn mất hết khi thế ban đầu, vội trả lời. Bà chủ còn đang ngủ. Đi gọi bà ta dậy. Lục Đình Chiêu nói xong, phát hiện cô ta vẫn còn đứng tại chỗ, nghiêm giọng nói. Còn không mau đi gọi. Người làm bị dọa vội vàng hoảng sợ chạy lên lầu. Thấy thế, đường nhã phương không nhịn được cười lên. Đình Chiêu, em như thế này có hơi quá không? Quá lắm sao? Lục Đình Chiêu nhớ mày. Đối phó với người như thế này thì phải có thái độ như thế, không qua chút nào. Tiếp theo cậu ném dây điện thoại đi, sau đó vẫy tay với đường nhã phương. Chị dâu, chị qua đây ngồi, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa đánh boss lớn siêu cấp. Boss lớn siêu cấp, em gọi nhầm rồi, triệu thanh bích bà ta chỉ là boss nhỏ thôi. Đường nhã phương vừa nói vừa bước đến ngồi xuống. Cô ngắm nhìn xung quanh, ngôi nhà này từ khi cô kết hôn với Lục Đình Vĩ dường như chưa quay về. Lần này nhìn lại có cảm giác không biết tên như đã trải qua mấy đời. Đột nhiên con ngươi cô còn lại. Đứng dậy lao tới những bức tranh trang trí trên trường, mở to mắt tìm kiếm trong mười mấy bức tranh đó. Lục Đình Chiêu thấy thế cũng lại gần, ân cần hỏi. Chị dâu, sao thế? Vẻ mặt đường nhã phương hoảng hốt gấp gáp, miệng lẩm bẩm Không thấy nữa, thật sự không thấy nữa. Không hợp lý. Lục đình chiêu vội vàng dơ tay nắm vai cô. Chị dâu, bình tĩnh trước đã, nói cho em biết rốt cuộc là không thấy cái gì. Mười mấy bức tranh treo trên một bức tường, chỉ không thấy bức tranh quan trọng nhất đó. Trái tim đường nhã phương trong nháy mắt chìm trong hoảng hốt, nghe thấy câu hỏi quan tâm của đình chiêu, cô quay đầu. Tranh mẹ chị vẽ không thấy. chương 267, quyết định giết ông ta. Tối hôm qua Triệu Thanh Bích từ bệnh viện trở về, vừa nằm xuống ngủ, liền gặp ác mộng đến bừng tỉnh. Trong mộng, sắc mặt của đường Quốc Thành tái nhật không có chút máu nào. Ánh mắt âm trầm nhìn bà ta, một tiếng lại một tiếng hỏi bà ta tại sao lại làm như vậy. Bà ta khóc lóc nói không nên trách bà ta, bà ta cũng là bất đắc sĩ mới ra tay độc ác như vậy. Tôi muốn bà đi theo tôi. Khuôn mặt của đường Quốc Thành lộ ra nụ cười quái dị, sau đó vọt tới trước mặt bà ta. Bà ta muốn chạy trốn, nhưng chân giống như bị mọc rễ không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta bóp lấy cổ của mình, vẻ mặt dữ tợn. Triệu thanh bích, tôi muốn bà xuống địa ngục. Hô hấp ngày càng khó khăn, ngay khi bà ta cho rằng mình sẽ chết, người liền tỉnh lại. Tỉnh lại mới phát hiện là mình tự bóp lấy cổ của mình. Bà ta bị dọa liền vội vàng buông tay, ngồi dậy, giấc mơ quá mức chân thực, quá kỳ quái. Bà ta chưa hoàn hồn vút ve cổ của mình, loại cảm giác hít thở không thông kia giống như vẫn còn đang tồn tại. Bởi vì sợ, về sau bà ta vẫn luôn không dám ngủ. Giết đường Quốc Thành Không phải suy nghĩ nhất thời của bà ta, mà là khi đường Nhã Phương nói muốn đưa đường Quốc Thành đi Mỹ trị liệu. Khi đó bà ta mới nảy ra suy nghĩ này. Lúc đầu bà ta còn do dự, nhưng sau khi bác triệu ngã xuống lầu. Bà ta liền không bận tâm nữa. Giết một người với giết hai người cũng không có gì khác biệt. Cho nên bà ta hạ quyết định giết chết đường Quốc Thành Người giúp việc đến gõ cửa nói cho bà ta biết có một cô gái tên là Đường Nhã Phương muốn tìm bà ta Bà ta lúng cuống Biết đường Nhã Phương đến đây nhất định là bởi vì chuyện của đường Quốc Thành Nhưng rất nhanh bà ta liền bình tĩnh lại Coi như đường Nhã Phương biết chính bà ta giết chết đường Quốc Thành Nhưng không có chứng cứ thì tính sao Nghe được âm thanh Đường Nhã Phương và Lục Đình chiêu quay người Theo tiếng vang nhìn lại Chỉ thấy Triệu Thanh Bích mặc áo ngủ màu đỏ tím từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu trao đổi ánh mắt, sau đó đi tới. Vừa đến gần. Đường Nhã Phương mới để ý sắc mặt của Triệu Thanh Bích tiều tụy, vanh mắt xanh đen, xem ra chính là ngủ không ngon giấc Lông mày nhỏ nhắn nhứng lên, Đường Nhã Phương ôm tay lạnh lùng cười. Triệu Thanh Bích có phải là gặp ác mộng, không dám ngủ không? Bước chân của Triệu Thanh Bích dừng lại. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua vẻ bối rối, lập tức cất giọng trách mắng, giống như muốn che giấu tâm trạng bối rối và trổ dạ. Đường Nhã Phương, mày đang nói bậy bạ cái gì đó. Tại sao ta phải gặp ác mộng chứ? Chính bà làm cái gì còn không biết sao? Đường Nhã Phương lạnh lùng chừng mắt nhìn bà ta, ánh mắt nặng nề giống như muốn nhìn thấu bà ta. Chỗ thanh bích vội vàng quay đầu đi, cố giữ bình tĩnh đi qua người cô, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Bà ta hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn đôi nam nữ đứng sau, cười nhạ một tiếng. Đường Nhã Phương, sáng sớm mày trở về chính là muốn nói những thứ không thể giải thích được này với tao sao? Nếu vậy thì hãy trở về đi thôi. Trở về à? Đường Nhã Phương lạnh lùng cười một tiếng, đi đến trước mặt của bà ta, ánh mắt sắc bén ngạo nghĩ nhìn bà ta. Triệu Thanh Bích, đây là nhà của tôi. Bà lấy tư cách gì đuổi tôi trở về hả? Chỉ bằng ta là chủ nhân của cái nhà này Mà mày thì Hai tay của triệu thanh bích khoanh trước ngực Lùi ra sau ghế sofa Dương mắt nhìn cô Mặt mày mỉa mai Con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi Nhà họ đường đã không phải là nơi mày muốn tới thì tới Giống như nghe được chuyện cười lớn Đường nhã phương ngửa đầu cười to Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đồ cợt. Chim chiếm tổ mà còn dám chơ chẽ như vậy nhỉ? Tiếp theo, cô nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này bất kỳ ngóc ngách nào đều là mẹ tôi tự tay thiết kế bố trí. Một kẻ thứ ba như bà thì có tư cách gì mà đòi làm chủ nhân của nhà họ đường. Đã nhiều năm như vậy, căn phòng này có quá nhiều vết tích của người phụ nữ kia. Mỗi lần bà ta muốn sửa chữa, đều sẽ bị Đường Quốc Thành bác bỏ. Lý do là mẹ của đường Nhã Phương thiết kế muốn để lại một nơi cho đường Nhã Phương tưởng niệm cho đường Nhã Phương một nơi tưởng niệm ư Triệu Thanh Bích châm chọc nhếch môi rõ ràng chính là đường Quốc Thành đối với người vợ đã mất của mình nhớ mãi không quên muốn để lại một nơi để tưởng niệm cho nên qua nhiều năm như vậy Bất mãn của bà ta dành cho đường Quốc Thành càng lâu càng nhiều cho đến hiện tại rốt cuộc cũng bạo phát bà ta tự tay giết ông ta cũng coi như giải hận bà ta thu hồi suy nghĩ Ánh mắt lạnh lùng tràn đầy hật ý nhìn đường Nhã Phương. Thì sao? Tao sẽ phá hủy mọi thứ liên quan đến người phụ nữ kia. Một tơ một hào cũng không để lại. Bà dám? Bởi vì bà ta mà đường Nhã Phương quá sợ hãi, căn biệt thự này chứa đựng rất nhiều hồi ức khó quên giữa cô và mẹ. Mẹ rời đi, nếu như biệt thự bị hủy vậy thì cái gì cũng không còn nữa. Tại sao tao lại không dám? Triệu Thanh Bích lạnh lùng cười thành tiếng, quay đầu nhìn về phía bức tranh trang trí tưởng. Vừa rồi không phải mày không nhìn thấy bức tranh người phụ nữ kia nữa sao? Không sai, chính là tao ném đi. Lời này vừa phát ra, nhiệt độ toàn thân đường nhã phương bất chợt hạ xuống, lập tức hạ xuống mức đóng băng. Bà dựa vào đâu mà ném tranh của mẹ tôi đi? Cô nhìn trọng trọc vào khuôn mặt đắc ý của Triệu Thanh Bích, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Dựa vào đâu à? Triệu Thanh Bích đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, kêu căng ngửa cầm lên. Đường Nhã Phương, tạo đã nói hiện tại nhà họ đường do tao làm chủ rồi, tao muốn làm gì là quyền tự do của tao? Một đứa con gái đã gả ra ngoài như mày có thể quản được chắc. Đường Nhã Phương giận dữ không kìm chế được đưa tay cho bà ta một bạt tay, Triệu Thanh Bích bụng gò má, khó có thể tin được chừng mắt nhìn cô. Mày dám đánh tao à? Đường nhã Phương giận quá hóa cười. Tại sao tôi lại không dám? Mày mày mày. Triệu Thanh Bích chỉ cảm thấy rất nhục nhã, thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh về phía cô. Lúc này, bên cạnh duỗi ra một cái tay trực tiếp nắm lấy tay của bà ta, tiếp theo là âm thanh lạnh lùng kinh người. Nếu bà dám động đến cô ấy một cái, tôi liền khiến bà đau đến không muốn sống nữa. Vừa mới nói xong, sắc mặt của Triệu Thanh Bích liền trở nên trắng bịch, lên tiếng kinh hô. Đau quá! Đau quá! Đường nhã Phương quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đình Chiêu nắm lấy tay của bà ta, hẳn là Đình Chiêu dùng lực không nhỏ, bóp tay bà ta đau đớn. Triệu Thanh Bích cảm giác tay của mình sắp bị bóp gãy. Khuôn mặt của bà ta bởi vì đau đớn mà vận vẹo thành một khối. Quá đau! Nhưng Lục Đình Chiêu hoàn toàn không có ý muốn bung tay, ngược lại lực tay còn tăng thêm. Ôi ôi ôi ôi mẹ ơi. Triệu Thanh Bích ăn đau hô lên một tiếng, sau đó vội vàng cầu xin tha thứ. Cậu mau buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không động đến một sợi tóc của cô ta. Giọng nói của bà ta có chút run rẩy, mà lại mang theo một tia nghẹn ngào, xem ra là vô cùng đau đớn. Đường Nhã Phương trao đổi ánh mắt với Lục Đình Chiêu, sau đó nhướng mày, nghiêm nghị chất vấn. Bản ném bức tranh kia đi đâu rồi? Mau nói. Nếu không tôi liền bẻ gãy tay bà Nói xong Cậu ấy lại làm bộ tăng thêm lực tay Chương 268 Giết thì tốt Chu Như Ngọc đang mơ màng ngủ Giống như nghe được tiếng mẹ hét trói tay Vụt một cái từ trên giường ngồi dậy Cô ta lờ mờ nhìn căn phòng một chút Tưởng rằng mình nghe nhầm rồi Đúng lúc này Cô ta lại loáng thoáng nghe được tiếng mẹ hét trói tay Không nghĩ quá nhiều Cô ta trực tiếp xuống rừng chạy ra khỏi phòng Đi đến cầu thang Liếc mắt liền nhìn thấy có người đang đứng trong phòng khách Sắc mặt thay đổi Cô ta chạy xuống bên cạnh Lớn tiếng chất vấn Đường Nhã Phương Chị tới đây làm cái gì Đường Nhã Phương quay đầu nhìn lại chỉ thấy Chu như ngọc hoảng hốt chạy tới Lông mày nhỏ nhắn trao lên Tốt lắm Đến thì tốt rồi Đây là nhà của chị Chị muốn tới thì tới Chẳng lẽ còn phải nói cho em biết tới làm cái gì thì mới có thể tới sao?" Đường Nhã Phương cười khinh khách nói, nhưng ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Chu Như Ngọc đến gần, nhìn thấy Triệu Thanh Bích đang ngồi trên ghế sofa chăm chú cau mày, vẻ mặt đau đớn, vội vàng tiến lại, lo lắng hỏi. "Mẹ, mẹ làm sao vậy?" "Như Ngọc, con xuống rồi à?" Nhìn thấy cô ta, Triệu Thanh Bích miễn cưỡng nở một nụ cười. Vâng, con nghe được âm thanh của mẹ liền đi xuống. Tiếp theo, cô ta lại hỏi. Mẹ, mẹ không thoải mái chỗ nào. Triệu Thanh Bích buông ra cánh tay đang che. Chu Như Ngọc lập tức liền nhìn thấy trên tay của bà ta xuất hiện một vết tím ứ động. Đột nhiên nắm tay của Chu Như Ngọc siết chặt lại, quay đầu chừng mắt về phía đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu. Là các người làm hả? Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhếch môi. Là chúng tôi làm đấy, sao nào? Đường Nhã Phương, Chu Như Ngọc mạnh mẽ đứng lên, trợn tròn mắt, cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Cô cũng dám động đến mẹ của tôi à? Đường Nhã Phương hơi ngước cầm, không yếu thế chút nào chừng mắt lại với cô ta. Bà ta cũng dám giết ba tôi. Tại sao tôi lại không dám động đến bà ta chứ? Lời vừa nói ra, Chu như ngọc hơi sửng sốt một chút. Cô nói cái gì? Đường Nhã Phương nhìn cô ta một cái, sau đó ánh mắt rơi lên người chịu thanh bích sau lưng cô ta. Cô nói cái gì hả? Cô nói mẹ tôi giết ba cô ư? Nói bậy. Chu như ngọc nghiêm nghị trách mắng. Làm sao mẹ tôi có thể giết ba được? Nói bậy, ư. Đường nhã Phương cười nhạo một tiếng. Tôi có nói bậy hay không? Cô hỏi mẹ cô một chút là biết. Nhìn bộ dáng của cô không giống như đang nói bậy. Chu Như Ngọc quay đầu nhìn Triệu Thanh Bích, thăm dò hỏi. Mẹ, lời cô ta nói đều là sự thật sao? Đối mặt với sự chất vấn của con gái, Triệu Thanh Bích chỉ nhàn nhạt, nhạt nói câu. Chớ tin nó. Bà ta nói như vậy. Ngược lại chú Như Ngọc sẽ tin tưởng đường Nhã Phương. Mẹ của cô ta thật sự giết chết đường Quốc Thành. Chú Như Ngọc không nhịn được cười ra tiếng. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu nhìn nhau. Nhào nhào nhíu mày lại. Không rõ tại sao cô ta lại cười. Kế tiếp Chu Như Ngọc cũng để bọn họ hiểu rõ. Mẹ, giết thì tốt rồi. Dù sao lão già đường Quốc Thành kia cũng đã là người chết sống lại. Không bằng chết thống khoái một chút. nghe vậy, Sắc mặt của Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu đều trầm xuống. Người có thể không có lương tâm, nhưng không thể không có lương tâm đến mức này. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu. "Chu Như Ngọc, cô nói vậy không sợ bị trời phạt sao?" "Bị trời phạt ư?" Chu Như Ngọc khoa trương cười ra tiếng. "Nếu như có thể khiến chị đau khổ, có bị trời phạt tôi cũng không quan tâm." Đường Nhã Phương thật sự cảm thấy đầu óc của cô ta có bệnh, đến cùng thì nỗi khổ của cô có thể đem lại bao nhiêu khoái cảm cho mẹ con họ thế. Lúc này Triệu Thanh Bích đứng lên, lạnh lùng nhìn đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương, mày luôn miệng nói tao giết ba mày, vậy mày có chứng cứ không? Lục Đình Chiêu sốt ruột muốn mở miệng nhưng lại bị đường Nhã Phương kéo lại, cậu ấy quay đầu, chỉ thấy đường Nhã Phương lắc đầu với mình, cận ấy liền ngậm miệng lại, nhìn thấy cử động giữa hai người họ. Chợ Thanh Bích và Chu Như Ngọc nhìn thoáng qua. Lần này bọn họ xác định đường Nhã Phương không có chứng cứ. Sớm biết triệu Thanh Bích sẽ nói như vậy. Hơn nữa còn bày ra dáng vẻ tự tin là bọn họ không có chứng cứ. Thật sự khiến cô rất muốn cười. Vậy các người cảm thấy tôi có chứng cứ hay không? Đường Nhã Phương không trả lời mà hỏi lại. Không biết vì cái gì. Nghe được cô hỏi như vậy. Tâm trạng của Chu Như Ngọc hiện lên một tia bất an. Chợ Thanh Bích nhìn ra con gái bất an. Cho cô ta một ánh mắt yên tâm, sau đó nhìn về phía đường Nhã Phương. Mày có chứng cứ hay không tao không biết, nhưng tao biết tao không hề giết ba mày. Đường Nhã Phương nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị. Xem ra trí nhớ của bà không được tốt nhỉ, những chuyện do chính mình làm ra đều đã quên. Tiếp theo, cô quay đầu nói với Lục Đình Chiêu. Đình Chiêu, cơ hội biểu hiện của cậu đến rồi đấy. nghe vậy, Lục Đình Chiêu lập tức lấy ra điện thoại, gõ nhẹ mấy cái, sau đó chuyển màn hình điện thoại di động đến trước mặt bọn họ. Các người mở to hai mắt ra xem cho kỹ một chút, người trong video này là ai? Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích nhìn bọn họ một chút, sau đó ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại di động. Tiếp theo, sắc mặt của hai người liền trở nên trắng bệnh. Lục Đình Chiêu rất hài lòng với biểu cảm của bọn họ. Thế nào? Có phải rất kinh ngạc hay không? Hoàn toàn không thể tin được chúng tôi thật sự có chứng cứ chứ gì. Các người đặt thiết bị giám sát ư? Triệu Thanh Bích không nghĩ tới vậy mà bọn họ lại đặt thiết bị giám sát trong phòng bệnh. Lần này, đối mặt với bằng chứng, căn bản là bà ta không có cách giả biện. Đường nhã Phương hơi mỉm cười. Đúng vậy, không trang bị thì sẽ để một số người đắc ý nha. Chu Như Ngọc cũng kinh hãi vậy mà bọn họ lại có chứng cứ. Mà còn là bằng chứng rõ ràng như vậy, sự tình hoàn toàn trạch hướng suy nghĩ của bọn họ. Không được. Cô ta tuyệt đối không thể để cho mẹ mình vì thế mà trả giá đắt. Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Chu Như Ngọc thừa dịp bọn đường Nhã Phương không chú ý, đoạt lấy điện thoại của Lục Đình Chiêu. Động tác cấp tốc ấn nút xóa bỏ, video liền bị thủ tiêu. Cô ta ngừng đầu, đắc ý nhìn về phía đường Nhã Phương, nhưng lại phát hiện bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn mình. Cô nghĩ rằng bọn này không có chuẩn bị trước sao? Đường Nhã Phương nhẹ nhàng nói một câu liền trôn vùi sự đắc ý của cô ta trong nháy mắt. Đường Nhã Phương cầm điện thoại, lại lùng quét mắt về phía hai mày con Triệu Thanh Bích đã hoàn toàn mất hết khí thế. Lần trước tại sao ba tôi lại trúng gió? Hắn là trong lòng các người hiểu rõ. Lần này các người còn không buông tha cho ba tôi, như vậy tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các người, chờ đợi chế tài của pháp luật đi. Tiếp đến, cô nói với Lục Đình Chiêu. Chị lên lầu lấy tranh. Cậu giúp chị trông coi bọn họ. Nói xong, cô liền dầm dầm chạy lên lầu. chương 269 Cái này không gọi là cá tính, cái này gọi là không có trí khí. Thế là cô ta bắt lấy hai tay của Triệu Thanh Bích. Mẹ, bây giờ mẹ phải nghiêm túc nghe con nói. Bọn đường Nhã Phương đã báo cảnh sát rồi. Như vậy thì mẹ không thể trốn thoát việc bị bắt đâu. Nghe vậy, Triệu Thanh Bích luống cuống. Vậy mẹ phải làm sao? Thấy bà ta hoàn toàn lúng cuống, chu như ngọc giật giật tay của bà ta. Mẹ, mẹ tỉnh táo lại chút đi. Làm sao mẹ tỉnh táo nổi đây? triệu Thanh Bích căm giận hất tay của cô ta ra. Mẹ sắp bị bắt rồi, con còn muốn mẹ tỉnh táo kiểu gì đây? triệu Thanh Bích có chút kích động, bà ta thật sự lúng cuống. Cô dĩ bà ta chắc chắn bọn đường Nhã Phương không có chứng cứ có thể chứng minh bà ta giết đường Quốc Thành. Nhưng bây giờ, sự tình hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ ban đầu của bà ta. Chuyện này khiến bà ta hoàn toàn mất hết bình tĩnh và khí thế khi còn đối mặt với đường Nhã Phương. Nhìn thấy mẹ mình hoảng như thế, tâm trạng của Chu Như Ngọc cũng không chịu nổi. Hận ý đối với đường Nhã Phương càng sâu hơn. Nếu như không phải đường Nhã Phương từng bước ép sát, làm sao bọn họ có thể bí qua hóa liều làm ra loại chuyện phạm pháp này? Không được. Cô ta tuyệt không thể để đường nhã phương vừa lòng đẹp ý. Mẹ phải ngồi tù. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Thanh Bích vòng tới vòng lui tại chỗ, vô cùng nôn nóng bất an. Mẹ! Chu như ngọc kêu lớn. Triệu Thanh Bích ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô ta. Mẹ, phải tin tưởng con, con sẽ không để cho mẹ xảy ra chuyện gì. Chu Như Ngọc bắt lấy tay của bà ta một lần nữa, vẻ mặt kiên định nhìn bà ta. Thấy vậy, cảm xúc của Triệu Thanh Bích cũng dần bình tĩnh trở lại. Được, mẹ tin tưởng con. Thấy bà ta bình tĩnh lại, Chu Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn hai người đàn ông vạm vỡ kia một chút, sợ bị bọn họ nghe thấy, cô ta tiến gần đến tai của mẹ mình. Nhỏ giọng nói cái gì đó. Đầu tiên là Triệu Thanh Bích nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng rất nhanh lông mày liền giãn ra. Vui vẻ ra mặt. Tốt, làm theo lời của con đi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sự đồng ý của mẹ cũng an ủi tâm trạng của Chu như ngọc. Chỉ cần mẹ tình nguyện phối hợp. Như vậy thì... Miệng của Chu như ngọc nhếch lên một nụ cười không mấy tốt đẹp. Đường Nhã Phương chị sẽ không thể đắc ý quá lâu đâu. Trên đường về nhà, đường Nhã Phương không ngừng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Giống như không muốn nói chuyện với mọi người. Thỉnh thoảng Lục Đình Chiêu sẽ lướt trộm cô một chút. Thấy cô không nhúc nhích tí nào giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài xe Cũng không dám quấy nhiễu cô Đình chiêu à? Đột nhiên, cô mở miệng Lục đình chiêu giống như trúng thưởng lớn Vô cùng vui mừng quay đầu nhìn cô một cái Sau đó hỏi Sao thế? Chị dâu Đường nhã Phương nhíu mày Cậu làm sao đấy? Cười vui vẻ như vậy làm cái gì? Không có gì Lục Đình Chiêu lắc đầu. Có vấn đề gì muốn hỏi thì chị mau nói đi. Đường Nhã Phương buồn bực nhìn cậu ấy một chút, sau đó mới ung dung mở miệng. Tôi muốn hỏi vệ sĩ nhà cậu đều như thế này à? Cô châm trước từ ngữ. Đều có cá tính như vậy sao? Khi đó cô đề nghị để vệ sĩ của cậu ấy hỗ trợ trông coi bọn Triệu Thanh Bích, nhưng bọn họ lại từ chối. Lý do là vệ sĩ không đồng ý làm chuyện như vậy. Lúc ấy nghe được lý do này, cô liền cảm thấy khó chịu, không phải vệ sĩ của cậu ấy sao. Nhất định là phải nghe theo lời của cậu ấy mới đúng. Thấy cô không tin, Lục Đình Chiêu liền trực tiếp gọi điện thoại để hai vệ sĩ tiến đến. ra lệnh cho hai người đó trông coi người ở trước mặt cô. Đồng thời, hai người vệ sĩ đều lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong đó một người trực tiếp hoàn toàn không cho Lục Đình Chiêu mặt mũi. Cậu ba tôi được ông chủ phái tới bảo vệ cậu chứ không phải làm loại chuyện nhảm chán này thay cậu quả thật khiến đường nhã phương trợn mắt há hốc mồm đầu năm nay chẳng lẽ đến cả vệ sĩ cũng như vậy sao lục đình chiêu bất đắc dĩ giang hai tay biểu thị mình không còn cách nào cậu ấy không có cách nào cũng không đại biểu cô không có cách nào cô trực tiếp đi đến trước mặt hai vệ sĩ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nở nụ cười da vẻ ngây thơ mà hỏi hai anh trai này Xin hỏi hai người sợ ông cụ nhà họ lục hay cậu cả hơn Hai vệ sĩ nhìn nhau một cái Không cam tâm tình nguyện đáp Cậu cả Nếu bọn họ đã sợ đình vĩ như thế Vậy thì dễ làm rồi Đừng nhã phương lại ngây thơ hỏi một chút Hai anh trai ơi Nếu để cho đình vĩ biết hai người không nghe lời Hẳn là hậu quả sẽ rất thê thảm nhỉ Đừng tưởng rằng bọn họ không nhìn thấy tia danh ma trong mắt cô Đừng tưởng rằng bọn họ không hiểu là cô đang uy hiếp. Cuối cùng, dưới sự không ngoan của chị dâu, hai vệ sĩ đã thỏa hiệp. Lục Đình Chiêu không khỏi cảm thấy mình không có tư cách gì. Chị dâu, không phải là bọn họ cá tính, đây gọi là không có chỉ khí. Vừa nghĩ tới hai vệ sĩ này không nghe lời mình, ngược lại nghe chị dâu, cậu ấy liền tức giận. Đừng nhã phương biết cậu ấy ai oán, đưa tay vỗ vỗ vai của cậu ấy. Đừng nóng giận. Chẳng qua là bọn họ tương đối thông minh thôi, hiểu được nên cúi đầu trước ai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lúc đầu cô đập vai của cậu ấy, cậu ấy còn tưởng rằng cô muốn ăn ủi mình. Ai ngờ lại là đâm trò trái tim của người khác kiểu này. Đột nhiên Lục Đình Chiêu cảm thấy chắn nản. Đèn đỏ phía trước. Lục Đình Chiêu chậm rãi giảm tốc độ xe, sau đó ngừng lại. Cậu ấy quay đầu nhìn bức tranh ở ghế sau, là một bộ tranh phong cảnh Huế, ý cảnh rất tuyệt. Cũng rất xinh đẹp. Có thể thấy được trình độ của người vẽ bức tranh này không tệ. Mà tác giả của bức tranh này đúng là mẹ của chị dâu cậu ấy. Cậu ấy chuyển ánh mắt lên người đường Nhã Phương, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu. Cậu ấy vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải là vì cô có nhan sắc quá xinh đẹp, mà là khí chất dịu dàng đoan trang của cô đã hấp dẫn cậu ấy. Con gái bây giờ đều táo bạo giống nhau, rất khó có thể nhìn thấy một cô gái điểm tĩnh như vậy. Chị dâu Chắc hẳn là dáng dấp của mẹ chị rất xinh đẹp ha. Chương 270. Làm sao cô ấy nỡ mắng chị? Đường Nhã phương cười, không nói gì thêm, cô quay đầu, ánh mắt rơi vào bức tranh, dần dần trở nên xa xăm, như kỹ thời điểm lúc mẹ cô vẽ bức tranh này, cô mới 5 tuổi, mẹ ôm cô ở trên đùi, vừa vẽ vừa nói cho cô biết Huế là một nơi đẹp cỡ nào, trưởng thành nhất định phải đi một chuyến. Mỗi lần mẹ nói đến Huế, Đôi mắt liền trở nên sáng dị thường, trong lời nói đều hướng về nơi đó, còn chưa kịp đưa cô đến Huế. Mẹ đã đi rồi, thật lâu không nghe thấy âm thanh của cô, Lục Đình Chiêu quay đầu nhìn cô một cái, lại phát hiện vẻ mặt của cô rất đau thương, không nhịn được nhíu mày lại. Có phải là cậu ấy nói quá nhiều đến chuyện buồn của chị dâu hay không? Nếu như vậy, cậu ấy nhất định phải nói đến một đề tài hài hước khác chọc chị dâu vui vẻ một chút, mà thời điểm cậu ấy chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên điện thoại di động của cậu ấy vang lên, Đường Nhã Phương cũng bị tiếng chuông điện thoại di động kéo trở lại mạch suy nghĩ, cô nhìn thấy Lục Đình Chiêu cầm điện thoại di động lên tắt đi, tiếp cũng không tiếp. Cô nhướng nhớ mày, không có hỏi nhiều, mà ngay khi cậu ấy định ném điện thoại vào hộp đựng đồ ở giữa ghế ô tô thì chuông lại vang lên. Lần này, Đường Nhã Phương liếc nhìn thông báo trong điện thoại di động của cậu ấy. Lông mày nhỏ nhắn nhếch lên, cô thăm dò mà nói: "Là mẫn Nghi gọi tới?" Lục Đình Chiêu Biết đã bị cô nhìn thấy năm chữ ma nữ không đáng yêu, cậu ấy không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì ma nữ không đáng yêu chính là tên của Lê Mẫn Nghi, mà Lê Mẫn Nghi lại là bạn tốt của chị dâu. Bị cô nhìn thấy cậu ấy đặt tên cho bạn tốt của mình như vậy, không chừng sẽ cảm thấy cậu ấy rất quá đáng. Giống như nhìn ra tâm tư của cậu ấy, Đường nhã phương cười nói. Cái tên do cậu đặt này quả thật rất dễ thương, đúng là Mẫn Nghi không đáng yêu một chút nào cả. Lục Đình Chiêu hượng cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trung điện thoại di động ngừng mấy giây, lập tức lại vang lên một lần nữa. Đường Nhã Phương không nhịn được bật cười. Xem ra nếu như cậu không tiếp điện thoại, Mẫn Nhi sẽ gọi đến khi nào điện thoại di động của cậu tắt máy thì thôi. Lục Đình Chiêu chẳng hề để ý nói. Cứ để cô ấy gọi đi, em không tiếp cô ấy sẽ từ bỏ thôi. Cậu không hiểu rõ Mẫn Nghi rồi, làm sao cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Và lại, nếu như cậu một mực không tiếp, về sau cô ấy sẽ dùng biện pháp rất khủng bố trả thù cậu cho mà xem. Không thể nào, cô ấy biến thái như vậy sao? Đường Nhã Phương giang hai tay. Đúng thế, cô ấy chính là người như vậy. Sẽ dùng cách kinh khủng hơn trả thù cậu ấy à? Lấy cá tính của Lê Mẫn Nghi, đúng là có khả năng như thế. Lục Đình Chiêu quyết định vẫn nên nghe máy, dù sao cậu ấy và Lê Mẫn Nghi ngẩng đầu không gặp cuối đầu gặp. Cậu ấy cũng không muốn cuộc sống sau này đều ở trong nước sôi lửa bỏng. Thế là, chờ chuông điện thoại di động vang lên một lần nữa, cậu ấy không dám chậm trễ chút nào tiếp nhận. Xin chào, cô Nghi, cô có khỏe không? Không khỏe, tôi không khỏe mạnh gì hết. Tại sao anh không nghe điện thoại? Bởi vì trong xe rất yên tĩnh mà đường Nhã Phương lại ngồi gần đó. Lập tức liền nghe được giọng nói tràn đầy ai oán của Mẫn Nhi phát ra từ điện thoại di động. Đường Nhã Phương không nhịn được cười. Làm sao Mẫn Nhi nói như đang làm nũng vậy? Nghe thấy cô cười, Lục Đình Chiêu rất xấu hổ, vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia. Tôi đang lái xe, có chuyện gì không? Không có việc gì thì tôi cúp đây. Lục Đình Chiêu, anh cúp thử xem. Tiếng giống của Lê Mẫn Nghi xuyên thấu qua ống nghe truyền tới suýt chút nữa thì đánh vỡ màng nhĩ của Lục Đình Chiêu. Cậu ấy vội vàng để điện thoại ra xa một chút. Lúc này, cậu ấy nhìn thấy chị dâu nhà mình càng vui vẻ hơn, Lục Đình Chiêu càng lúng túng hơn. Thế là, Lục Đình Chiêu nhẹ nhàng ho một tiếng, tính tỉnh nhẫn nại nói. Tôi không cúp, cô nói đi, có chuyện gì? Bên kia im lặng, một lát sau, âm thanh của Lê Mẫn Nghi mới vang lên một lần nữa. Giữa trưa tôi mời anh ăn cơm Đợi chút nữa anh đến nhà đón tôi đi Tại sao? Vừa nghe thấy cô muốn mời mình đi ăn cơm Lục Đình Chiêu đã cảm thấy không có chuyện gì tốt Tại sao cái gì? Chính là muốn mời anh ăn cơm mà thôi 11 giờ ở nhà tôi Không gặp không về Nói xong cũng không cho cậu ấy cơ hội từ chối Lê vẫn Nhi trực tiếp cúp điện thoại Em nhổ vào Cô ấy có ý tứ gì vậy? Lục Đình Chiêu có loại cảm giác bị hố. Đường Nhã Phương ở bên cạnh vỗ vỗ vai của cậu ấy. Chị đồng cảm với cậu. Đột nhiên Lục Đình Chiêu quay đầu nhìn cô, vô cùng đáng thương nói. Chị dâu, không thì chị giúp em nói với cô ấy một tiếng đi, nói em có việc không thể đi được. Đường, Đường Nhã Phương trực tiếp từ chối cậu ấy. Chị cũng không muốn bị Mẫn Nhi mắng đâu. Làm sao cô ấy có thể mắng chị chứ? Chị là bạn tốt của cô ấy mà, cô ấy nữa mắng chị sao? Đình Chiêu, chẳng lẽ cậu không nghe ra tâm trạng của Mẫn Nghi rất không tốt sao? Lúc này làm sao chị dám đi chọc giận cô ấy chứ? Tâm trạng của cô ấy không tốt. Lục Đình Chiêu nhíu mày. Tâm trạng của cô ấy mà cũng có lúc không tốt à? Có thể là liên quan đến chuyện xe mắt ngày hôm qua. Đường Nhã Phương suy đoán nói, sau đó sốt sáng nói với cậu. Tâm trạng của Mẫn Nghi đã không tốt, cậu lừa liều, liều mình bồi quân tử đi thôi. Lục Đình Chiêu nhách môi, không tình nguyện nói được. Giờ phút này tâm trạng của Lê Mẫn Nghi rất không tốt. Hôm qua sau khi xe mắt, toàn bộ tâm trạng của cô đều không tốt, vô cùng bực bội. Cảm ơn các bạn vì đã xem.